Trường 561 Đi thêm một lát, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa mà nhảy cóc đến đứng ở trên một tảng đá. Đứng trên tảng đá nhìn sang bên cạnh, tôi phát hiện suối nước nóng cạnh đấy đang sủi bọt ung ục. Nhìn tình cảnh này thì hẳn nhiệt độ dưới lòng đất đã vượt quá 100 độ C. Thậm chí nước suối cũng sôi sùng sục. Tôi cũng hơi nổi nóng. Có phải lão đàm bị điên rồi không mà đưa tôi đến một chỗ như vậy? Ông ta muốn đem tôi ra nướng thịt à? Lão đàm cũng dừng lại. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt hơi thất thần rồi lại thở dài một hơi. Tôi cho là ông ta đang lo lắng cho người nhà bị mất tích nên hỏi. Lão đàm này, không phải ông đến tìm người nhà bị mất tích sao? Bọn họ đang ở đâu vậy? Lão đàm lại cười. Đàm tôi chỉ có một mình thậm chí còn chưa từng kết hôn thì lấy người nhà ở đâu ra. Tôi ngạc nhiên. Thế không phải lúc đó ông nói? Lão đàm thở dài. Những lời đó đều là để lừa gạt cậu đấy. Lừa tôi? Vì sao? Lão đàm gật đầu. Tất cả những thứ mà cậu đã nhìn thấy đều là giả. Áo ca rô, tiểu phùng, lão hải cũng đều là giả. Tôi sắp phát điên lắp bắp hỏi Vì... vì sao? Lão đàm thở dài Vì sao à? Còn không phải là vì chính cậu Tôi càng giật mình hơn Vì tôi? Có quan hệ gì tới tôi? Lão đàm đáp Tất cả những việc chúng tôi làm Thật ra cũng là vì muốn chứng minh thân phận của cậu Nói một cách khác là muốn cho cậu một cơ hội Hy vọng rằng chúng tôi đã sai Nhưng tất cả đều lần lượt chứng minh rằng Chúng tôi không sai Cậu chính là người đó Tôi là người đó? Người nào cơ? Tôi càng chẳng hiểu gì cả Thậm chí tôi còn cảm thấy Hình như đầu óc của lão đàm không được bình thường Có phải ông ta già rồi Nên lẩn thận nói mê sản không? Lão đàm thở dài một hơi Đi đến một tảng đá khác và ngồi xếp bằng ở trên đấy sau đó chậm rãi nói với tôi đã đến lúc này rồi tôi cũng chẳng lừa cậu nữa cậu có cái gì muốn biết thì cứ hỏi trực tiếp tôi đi tôi sẽ giải đáp hết tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lần lượt lão đàm chuyện ở lang thành âm sơn là như thế nào lão đàm đáp lang thành âm sơn à đó là giao ước giữa chúng tôi và bầy sói Chúng tôi đã phong ấn những con sói dưới lòng đất ở dãy núi Đại Hưng An và xây dựng một tòa thành cho chúng. Đồng thời, chúng tôi cũng có giao ước với loài sói rằng khi dân tộc Trung Hoa đến thời điểm sống còn, bầy sói sẽ trợ giúp chúng tôi chống lại kẻ địch. Tôi lại hỏi, Vậy điều gì đã xảy ra với đám lính Nhật đã chết ở nơi đó? Lão Đàm giải thích, Đám người Nhật xâm chiếm ba tỉnh Đông Bắc của ta Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng khế ước cổ xưa đó để triệu hồi những con sói và sử dụng chúng để giết hết lính Nhật, bảo vệ khoáng sản và long mạch ở dãy núi Đại Hưng An. Tôi lại hỏi, vậy bà của cơ tiểu miễn thì sao? Có phải bà ấy đã biến thành sói rồi không? Lão Đàm bật cười, <cười> người làm sao mà biến thành sói được? Có điều, chúng tôi đã có giao ước với bầy sói. Nếu như nhân loại muốn mượn sức mạnh của loài sói Thì mấy gia tộc lớn cũng phải phái một người tương ứng đến lang Thành Đời đời kiếp kiếp bầu bạn với sói Vĩnh viễn không được ra ngoài Tim tôi đập thịt một cái Tôi hỏi Vậy nếu người kia qua đời thì sao? Lão đàm trả lời mà mặt không biểu cảm Nếu người đó qua đời Con cháu của hắn phải tiếp tục thế chỗ Trong lòng tôi cảm thấy chán nạn Tôi đã hiểu nỗi buồn của cơ tiểu miễn và gút mắt của cô ấy với lang Thành. Thì ra cô ấy nhất định phải sống quãng đời còn lại trong lang Thành. Tôi lại hỏi, Vậy đám côn trùng ở chỗ lang Thành là cái gì vậy? Tại sao con người tiếp xúc với những lực lượng kia lại biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ? Lão Đàm nói, Đó là bởi vì từ rất lâu trước kia, có một người đàn ông đã phong ấn sức mạnh của mình ở trong nơi tuyệt địa và dự định sau này sẽ đến lấy lại. Nhưng hắn không ngờ được rằng sau khi trải qua 5 tháng vật đổi sao rời, thế giới này đã thay đổi quá nhiều. Sau đó, trong một lần tình cờ, bí mật của hắn bị tiết lộ ra ngoài và sức mạnh đó bị người khác lấy đi. Nhưng người ngoài không thể nào sử dụng được sức mạnh của hắn. Vì vậy, Mà kẻ vô tình có được sức mạnh ấy đã phát điên. Tôi gật đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ những điều mình còn hoang mang bấy lâu nay. Lão đàm cũng không đứng lên, có vẻ ông ấy vẫn đang chờ tôi hỏi tiếp. Tôi lại hỏi, vậy hang rắn lan thương cũng là như thế nào? Lão đàm gật đầu, đúng vậy, chỉ có điều năm đó vua rắn lan thương cũng không tình nguyện lắm. Chúng tôi đành phải để lão cảnh bắt được nó. Bẻ răng nanh của nó mới khiến nó thực hiện hiệp ước. Tôi gật gù. Cũng đã hiểu lý do vì sao năm đó Lão Cảnh cứ khăng khăng muốn ở lại hang rắn làm bạn với rắn. Thì ra đây cũng là một phần trong hiệp ước. Tôi hỏi tiếp. Vậy chỗ mộ ưng bắc tạng chắc là vì muốn tộc ưng giúp đỡ chúng ta đánh bại quân Anh quốc xâm lược. Lão đàm gật đầu. Đúng thế. Tôi tiếp tục. Vậy còn người đàn ông mặc bộ áo trắng ẩn nấp ở trong mùa ưng bắc tạng là ai? Ánh mắt lão đàm thoáng bối rối. Tên đó không phải là người của chúng tôi. Tôi hỏi, vậy hắn là người của ai? Lão đàm trả lời, hắn là người kia. Tôi, người kia? Lão đàm gật đầu. Đúng vậy. Hẳn là cái người năm xưa đã phong ấn sức mạnh của mình ở tuyệt địa. Tôi hiểu được, bèn hỏi. Xem ra người kia rất lợi hại. Lão đàm đồng ý. Đúng là người kia rất lợi hại. Tôi lại hỏi ông ta. Vậy cậu út của tôi thì sao? Cậu ấy muốn làm gì? Lão đàm trả lời. 30 năm trước, ông ấy cùng chúng tôi đến núi Sát Long, trong lúc vô tình đã nhìn thấy được một vài thứ. Những năm gần đây, ông ấy vẫn luôn muốn thoát khỏi sự đeo bám của vật kia. Tôi thắc mắc, thế rốt cuộc cậu Út đã nhìn thấy cái gì vậy? Lão đàm kích động, giọng nói của ông ta trở nên run rẩy. Ông ấy thấy được ngày tàn của thế giới này. chương 562 Một số lời nói của lão đàm khiến tôi hiểu ra sự thật của chuyện này, nhưng một số lại khiến tôi rối não hơn. Như câu ông ta nói, câu út của tôi nhìn thấy được ngày tận thế cũng làm cho người ta cảm thấy rất khó hiểu. Nhất là những lời này được nói ra từ miệng của một ông lão lại càng có vẻ dở rở ương ương hơn. Vì vậy, có thể thấy rằng câu nói đó không phải do ông ta nói ra, mà là ông ta nghe được từ những người khác. Tôi vội vàng tiếp tục hỏi lão đàm Vậy tên áo ca kia là ai? Còn nữa, tại sao ông lại nhét cho tôi tờ giấy đó? Rốt cuộc thì áo ca là cháu của ông hay tiểu phùng mới là cháu của ông? Lão đàm trả lời Vừa rồi tôi cũng đã nói rồi Tôi chỉ sống có một mình thì lấy đâu ra cháu trai Áo ca hay tiểu phùng đều là người do chúng tôi sắp xếp Muốn dẫn cậu tới hang động rồng Để xem rốt cuộc cậu có thân phận gì. tìm tôi đánh thoát một cái, như lại bị vỡ vụn lần nữa. Chẳng lẽ tất cả đều là giả? Ngay cả lão khổng và phùng dở hơi cũng đều đang lừa tôi. Lão đàm đoán được suy nghĩ của tôi nên nói. Tiểu phùng là đứa trẻ do tôi nuôi nấng, cũng coi như là cháu của tôi. Tiếp đó, vẻ mặt của ông ta hơi ảm đạm thằng bé đã phải chịu khổ ở trong hang rồng rồi. Lần này, lúc đầu vốn tôi không muốn kéo nó vào nên mới nhét cho cậu tờ giấy. Mục đích là để cậu nghi ngờ nó và đẩy nó ra ngoài chuyện này. Ai, hết cách. Cuối cùng thằng bé vẫn tới đây. Đúng là số mệnh. Do dự một chút, tôi lại hỏi Vậy lão khổng có phải cũng là người do các ông sắp xếp? Ông ta gật đầu Đúng, có thể nói rằng tất cả những người ở bên cạnh cậu đều là người của chúng tôi sắp xếp từ trước. Tôi cắn chặt môi, một mùi máu tanh nồng bốc ra từ giữa hai kẻ răng. Nghĩ đến chuyện lúc trước tôi còn từng kể, thế giới của Truman cho Garo nghe. Kết quả không ngờ chính tôi mới là cái gã Truman đáng thương kia. Rốt cuộc, tất cả những thứ này là vì cái gì chứ? Tôi lại hỏi lão đàm. Nói như vậy thì cả Lão Khổng và Lão Phùng đều là giả. à? Nhưng Lão Đàm lại lắc đầu. Không phải, thật ra Lão Khổng cùng câu út của cậu vẫn luôn muốn cứu cậu. Bọn họ lên một kế hoạch muốn để Lão Phùng tới cứu cậu, nhưng kế hoạch này đã thất bại. Tôi hỏi tiếp, vậy Lão Phùng là ai? Lão Đàm trả lời, ông ta chính là ông nội của Tiểu Phùng, ông nội ruột. Lão đàm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Có điều, chúng tôi đã sớm phát hiện ra kế hoạch của cậu út của cậu, nên đã đổi người ngay từ đầu. Vì vậy, cậu không tìm thấy người này đâu. Nói tới đây, tôi gần như ở bờ vực suy sụp rồi. Tôi cũng biết, sợ dĩ lão đàm giải thích kỹ càng cho tôi như vậy là bởi vì đã đến thời khắc cuối cùng. Ông ta chắc chắn rằng tôi không thể còn sống mà ra ngoài được. Cho nên mới giải thích cặn kẽ cho tôi biết trước khi chết. Tự dưng tôi không nhịn được mà cười phá lên. Tôi đã sống 20 năm, 20 năm trôi qua bình thường. Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết thì ra mình là một nhân vật lớn nguy hiểm đến như vậy. Có nhiều người chú ý đến tôi, tính kế tôi. Tất cả những điều này thật sự quá thú vị. Tôi cười không ngừng lại được. Ngồi gặp người ở trên tảng đá mà cười đến chảy nước mắt. Rồi tôi lại bị sặc, hò dữ dội. Nhưng lão đàm không cười, cũng không nói gì cả. Ông ta chỉ ở bên kia yên lặng nhìn tôi. Sắc mặt của ông ta rất bình thản, không vui cũng chẳng buồn. Qua một lúc lâu sau tôi mới thở hắt ra một hơi. Tôi chậm rãi đứng lên và hỏi một câu cuối cùng. Tại sao? Lần này lão đàm lại không trả lời ngay. Ông ta suy tư rất lâu mới chậm rãi nói một câu. Tất cả đều là số mệnh. Lão đàm cũng không giải thích câu nói này có nghĩa là gì và ông ta cũng không có cơ hội giải thích. Bởi vì ngay sau khi ông ta nói xong, trong lối đi bỗng xuất hiện mấy người đang nhanh chân bước tới. Tôi nhìn lại và lập tức ngây dại. Người tới chính là cậu út. Mà ở sau lưng cậu út, Bạch Lãng vẫn bình tĩnh đứng đó, vẫn nhìn tôi bằng vẻ mặt tưng tửng và nụ cười mỉm. Có rất nhiều người đi theo đằng sau họ. Tôi nhìn lướt qua và thấy họ đều là những ông già bên trong cửa hàng. Tôi không nhịn được tiến lên một bước nhưng lại bị bóng phải vội rút chân về. Chỉ có cảm xúc phức tạp kêu lên. Cậu, hiện giờ tình cảm của tôi đối với cậu út thật sự rất phức tạp. Đầu tiên Tôi biết cậu út đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, nhưng từ những lời nói của lão đàm và triệu mù, tôi cũng có thể nhìn ra tôi nhất định còn có một thân phận khác, và thân phận này khiến họ vô cùng kiêng kỵ Mà có lẽ cũng bởi vì thân phận này, cậu út mới nhiều lần muốn đưa tôi vào chỗ chết. Loại tình cảm này đúng là rất vi diệu. Chương 563 Rõ ràng là trông cậu út có vẻ rất tức giận Cậu chỉ gật đầu với tôi một cái Sau đó hét ầm lên với lão đàm Chú đàm, tôi đã nói rồi Hãy để cho tôi xử lý chuyện này Tại vì sao chú còn muốn tìm tiểu thất hả Lão đàm cũng không giải thích gì Mà chỉ hừ lạnh một tiếng Để cậu giải quyết Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi Mà cậu giải quyết được cái gì? Chúng tôi không còn tin cậu nữa. Cậu út cũng không nhượng bộ, nói kiên quyết. Tôi chẳng quan tâm. Lúc trước chúng ta đã nói là để tôi xử lý chuyện này, tôi sẽ không nhường lại đâu. Lão đàm cả giận. Cậu không nhường. Chuyện đã đến nước này rồi. Cậu cảm thấy chuyện nhường hay không còn quan trọng nữa à? Nói xong, lão đàm đột nhiên vung tay lên. Trong hang động lập tức truyền đến những tiếng bước chân ồn ào. Từ các ngõ ngách trong hang động, có rất nhiều người nhanh chóng đi tới, cầm vũ khí chỉa ngay về phía chúng tôi. Tôi giật nảy mình. Tôi tới đây lâu như vậy rồi mà chẳng hề phát hiện ra, nơi này lại có nhiều người mai phục đến như vậy. Tôi cũng chẳng xa lạ gì những người này. Bọn họ có khuôn mặt vô cảm, tất cả đều mặc quân phục cũ. Đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Quả nhiên vẫn không thoát khỏi có liên quan đến cái đám phe quân trang này. Bọn họ tiến đến, tất nhiên cũng kinh động đến bọn Triệu Mù. Anh Hải vội vàng chạy tới, đứng chung một chỗ với lão Đàm, cũng móc vũ khí ra nhắm ngay vào chúng tôi. Triệu Mù nhanh chân tới đứng phía sau lưng cậu út, cũng giơ cây xiên cá trong tay lên. Chỉ có phùng dở hơi là vẫn còn đang hoàn toàn bối rối. Kinh ngạc nhìn chúng tôi, nhưng cũng không dám nói gì cả. Lão đàm lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, sau đó gần giọng: Bây giờ còn ai không đồng ý? Sắc mặt câu út tái xanh, nắm tay của cậu nắm thật chặt, nhưng không nói câu nào. Bạch lãng vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ mà móc lỗ tai. Triệu mù đã cởi áo ra ngoài, hai tay để trần. Anh ấy dơ cây xiên cá lên, thủ tư thế, có thể xông lên bất cứ lúc nào. Lão đàm nhìn chúng tôi đầy khinh miệt. Ông ta lạnh lùng nói. Nếu không ai có ý kiến, tôi sẽ mang người đi. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng có người lên tiếng. Tôi không đồng ý. Tiếp đó, một người mặc đồ đen xoải bước đi vào. Cậu ta không sợ ai cả. Đi thẳng lên đầu hàng, đứng nhìn trực diện với lão đàm. Hốc mắt tôi bỗng ê ẩm Người kia là Sơn Tiêu Phe mặt quân trang vốn đang cầm vũ khí Lạnh lùng nhìn chúng tôi lại đột nhiên rối loạn Đối mặt với Sơn Tiêu Bọn chúng bất giác lùi mấy bước về phía sau Rõ ràng ánh mắt của lão đàm có phần bối rối Thậm chí môi của ông ta còn hơi run run Ông ta nói Cậu... Cậu muốn làm trái với lời thề năm đó sao? Sơn Tiêu lạnh lùng đáp Lời thề đã lập, đương nhiên tôi sẽ không vi phạm Lão đàm cả giận Vậy tại sao cậu muốn ngăn cản chúng tôi đưa hắn đi? Sơn Tiêu trả lời Lời thề sẽ có ngày quên thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên bạn bè Nói xong, cậu ta chẳng hề để ý nhiệt độ nóng rẫy dưới chân mà bước lên kéo tôi đi Lão đàm giận dữ gào lên Cậu quay lại, quay lại mau Phe quân trang cùng nhau tiến lên Nâng súng nhắm ngay vào chúng tôi Chặn đường đi của chúng tôi Cùng lúc đó Nhóm của cậu út cùng bạch lãng Cũng cầm súng lên nhắm ngay vào bọn họ Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng Song phương đều không hề buông lỏng Sắp đánh nhau đến nơi Đúng lúc này Dưới đất đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn Như có thứ gì đó va chạm rất mạnh vào hang động Trong động đột nhiên rung chuyển Bụi mù mịt cùng đá vụn rơi xuống. Mọi người lập tức tán loạn, nhau nhau đi tìm nơi để tránh né, sợ hang động sẽ sụp đổ đột ngột. Lúc này tôi nghe được lão đàm khàn giọng hét lên. Màu giết hắn, giết hắn đi, nó muốn ra ngoài rồi. chương 564 Va chạm giữ rồi tiếp tục kéo dài, lão đàm chỉ vào tôi mà gào khen cả giọng. Màu giết hắn, màu giết hắn! Đám người phe mặc quân trang đột nhiên xông tới, chỉa họng súng về phía tôi. Bên cầu út cũng chẳng hề yếu thế mà dơ súng lên, cùng rằng co với bọn họ. Mặt sơn tiêu không hề có biểu cảm gì, như thể đám người kia không hề tồn tại vậy. Anh ta vẫn tiếp tục kéo tôi đi ra ngoài. Nhìn ánh mắt dữ tợn của lão đàm mà lòng tôi run rẩy. Thầm nghĩ, rốt cuộc mình đã phạm phải tội lớn tay trời gì mà khiến bọn họ nhất định phải giết bằng được tôi như vậy. Lúc này bên ngoài va chạm càng lúc càng nghiêm trọng. Toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội, kèm theo tiếng đá ở bên ngoài kêu rào rào. Cùng tiếng dậm chân thình thịch, như thể có sinh vật to lớn nào đó xông vào. Gương mặt lão đàm biến sắc, ông ta nói, Tới rồi, nó tới rồi. Ông ta giật lấy một thanh đao và lao về phía tôi. Thật không ngờ, lão đàm trông lớn tuổi nhưng công phu lại mạnh như vậy. Chỉ với vài động tác nhẹ nhàng, ông ta đã đánh ngã được đám người cạn đường. Sau đó, liều mạng lao về phía tôi, nhưng cuối cùng lại bị sơn tiêu cản lại. Lão đàm vừa đánh nhau với sơn tiêu vừa hô lên. Các người còn chờ cái gì nữa? Thật muốn đợi cho nó ra ngoài à? Giờ đám người mặc quân trang mới có phản ứng, họ bắt đầu nhanh chóng tản ra trong hang, cùng người của câu út rút súng ra bắn nhau. Trong lúc nhất thời, đạn bay tứ tung trong hang động, thỉnh thoảng lại có đá vụn rơi xuống. Con quái vật ở bên ngoài hang động tức giận rít gào, như thể đến chiến trường vậy. Tôi đứng ngây ra ở giữa hang động, dù không biết mình đã làm gì sai, nhưng tôi biết rõ tất cả những chuyện này đều từ mình mà ra. Đầu óc tôi rối bời Những hồi ức nhanh chóng chạy trong đầu tôi như một cuốn phim Tôi ngơ ngác bước ra ngoài Và hô hào mọi người đừng đánh nhau nữa Nếu như mọi chuyện xảy ra đều là do tôi Chỉ cần giết tôi là có thể giải quyết được mọi chuyện Vậy thì tôi sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình Tôi chưa kịp nói xong Thì đã bị đập mạnh vào đầu khiến tôi hoa cả mắt Tôi nhìn lại Thì thấy hóa ra người đánh tôi lại là triệu mù trên đầu anh ấy bê bết máu không biết là bị thương trong lúc đánh nhau hay bị đá rơi trúng đầu anh ấy lao tới kéo tôi ra khỏi chiến trường bắt tôi nấp sau tảng đá lớn anh ấy mắng tôi cậu làm cái gì vậy đến ngay cả con kiến con bọ còn muốn ngoan cường mà sống cậu lại muốn chết nước mắt tôi tuôn rơi tôi nghẹn ngào nói tôi không muốn thấy mọi người như thế này không muốn bởi vì tôi mà mọi người thành ra như thế này triệu mù lại gào lên. Cậu tưởng rằng cậu chết là được rồi à? Cậu thì biết cái gì? Nếu làm như thế là xong thì bọn họ đã giết cậu từ lâu rồi. Còn cần phải đợi đến bây giờ. Mẹ nhà cậu, cậu đừng đàn bà như thế. Đừng liên lụy đến mọi người nữa. Tôi ngoan ngoãn nói. Nhưng mà tôi, tôi không biết mình là ai. Có phải tôi sẽ hại chết tất cả mọi người hay không? Triệu mù quét. Ông đây không biết cậu có hại chết tất cả mọi người hay không. Ông chỉ biết Cậu là người anh em tốt nhất của ông. Nếu cậu chết, vậy thì tôi còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Vì vậy, chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi sẽ không để cho cậu chết. Tôi vẫn hơi chần chừ nói. Nhưng, nhưng mà, nếu tôi thật sự là tội nhân thiên cổ, thì làm sao bây giờ? Triệu mù tức quá mà cười, anh ấy nói. <cười> Trồng cây dạng yếu bóng vía như cậu mà làm được tội nhân thiên cổ à? Theo tôi thấy, Cậu càng ngày càng giống đàn bà đấy Hơn nữa Nếu như cậu thật sự là tội nhân thiên cổ Vậy thì cũng là số mệnh cậu như thế Cậu có biện pháp nào được Tự treo cổ mình lên chắc Nếu làm thế mà có tác dụng Thì mẹ nó chứ Đã chẳng bao giờ có thảm họa rồi Tôi suy nghĩ về những lời triệu mù nói Mà cảm thấy cũng có lý Rốt cuộc tôi có thân phận gì Chuyện gì đang xảy ra Nếu đến chính cả tôi cũng không biết Thì ai có thể biết được chứ Mẹ kiếp, không phải là cái lão đàm chết tiệt kia lừa tôi đấy chứ. Mẹ nhà lão, không được rồi, chuyện này còn cần phải điều tra đã. Ít nhất tôi cũng phải bàn bạc lại với cậu út. Cho dù có chết, cũng không thể là một con quỷ chẳng biết gì được. Nghĩ như vậy, cuối cùng tôi cũng lấy lại được một chút tinh thần và sức sống. Tôi nhìn xung quanh thấy mọi người đã tản ra hết. Tất cả đều dựa vào tảng đá và bắn súng qua khe hở. Có bị dở hơi mới dám thò đầu ra lúc này, nên tôi cũng không thể tìm thấy mấy người cậu út. Tôi hỏi triệu mù, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai muốn giết ông đây chứ? Triệu mù hừ lạnh một tiếng. Tôi đã nói với cậu là quay về cùng tôi đi, cậu không chịu cơ. Giờ thì hay rồi, bị rơi vào mai phục của kẻ địch. Tôi nói, Dẹp, đừng có nói mấy thứ vô dụng này với ông đây, anh mau nói vào trọng tâm đi. Rốt cuộc đém cậu út là cùng phe với ai? Triệu mù đẹp Nhìn theo tình huống hiện tại, đông ra chắc chắn muốn bảo vệ cậu rồi. Nhưng sau này sẽ thế nào thì chẳng ai dám nói trước. Tôi cắn chặt răng hỏi. Triệu mù này, đã đến lúc này rồi, anh hãy nói thật với tôi đi. Chuyện này là như thế nào? Tại vì sao họ lại muốn giết tôi? chương 565 Triệu mù ngập ngừng. Bọn họ nói là nếu giữ cậu ở lại sẽ mang đến tai họa. Tôi tức quá hóa cười. Ông đây mang đến tai họa? Anh nghĩ tôi là tai họa gì chứ? Binh đoàn OAC trong World of Warcraft chắc. Triệu mù nói. Tiểu thất, đừng nói lung tung. Tôi cũng thật sự cho rằng cậu hơi kỳ bí đấy. Tôi hỏi. Kỳ bí cái gì? Tôi nói cho anh biết. Ông đây ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Triệu mù lắc đầu. Cậu quên khi chúng ta ở hang rồng trên biển Nam Hải đã xảy ra chuyện gì à? Tôi hỏi lại. Chuyện gì? Triệu mù nói. Cậu không thấy con rồng nhỏ đó đối xử với cậu quá tốt sao? Tôi trả lời. Cái này bình thường mà, động vật đều thích tôi vì tôi đẹp trai. Triệu mù lắc đầu. Tiểu thất. Cậu có nhớ lần chúng ta đi ra biển sau đó xuống tàu hỏa giữa trừng? Chúng ta đã bị mấy trăm con chó bao vây không? Tôi đáp Nhớ chứ? Triệu mù ngập ngừng nói Lúc ấy ông chủ quán đã gọi hiện tượng đó là trăm chó vây quanh đế vương. Tôi đang nghĩ liệu có phải bọn chó đang làm lễ với cậu không? Tôi không nhịn được cười. Làm lễ với tôi? Tôi có cái gì mà phải làm lễ chứ? Chẳng lẽ tôi là hoàng đế? Anh muốn phản thanh phục minh à? Triệu mù không cười, anh ấy nhìn tôi chằm chằm rồi nghiêm túc nói Tiểu thất, trong sách có nói là một số động vật khi thành tinh sẽ biến thành hình người Cậu có phải là yêu tinh tu luyện thành tinh không? Tôi choáng váng trước những ý tưởng hoang đường của triệu mù Tôi hoàn toàn kinh ngạc nhìn anh ấy Triệu mù lại nghĩ mình đã đoán đúng Anh ấy nghiêm túc nói Thật ra tôi đã nghĩ đến điều này khi ở trên thuyền, cho nên tôi mới đề nghị cậu đi đến núi Đại Hưng An trồng nấm. Thật ra không có gì đâu, ở sâu trong núi bọn tôi, loại chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra. Thật sự không có gì, tôi không... tôi không kỳ thị cậu đâu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của triệu mù, tôi không khỏi bật cười và gắt lên. Kỳ thị cái đầu anh ấy, ông đây là người, không phải yêu quái, mẹ nó chứ. Ông mà là yêu quái thì đâu có yếu thế này Anh đã thấy yêu quái nào yếu đến thế chưa Triệu mù cẩn thận suy nghĩ Thấy cũng đúng Nếu tôi là yêu quái biến thành Vậy thành tinh có ý nghĩa gì Còn chẳng bằng người bình thường Triệu mù yếu xìu Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu thế Tôi thở dài Nếu ông đây mà biết Thì đã nói cho anh rồi Ai Lão đàm nói Sợ dĩ họ phí nhiều công sức Làm ra nhiều thứ như vậy Là để xác nhận thân phận của tôi Anh thấy có nhảm nhí không Triệu mù dĩu cợt Đừng có nghe lời cái lão già ngu xuẩn đó Lão ta thì biết cái khỉ gì Tôi vẫn hơi lo lắng Có vẻ ông ta Ông ngoại tôi và lão cảnh Đã cùng nhau đi đến núi Sát Long Triệu mù chẳng thèm để ý Núi Sát Long Thì có gì đặc biệt Ông tôi cũng đã đến rồi đấy thôi Tôi không nhịn được mà hỏi. "Chú mù, ông của anh có đi cùng họ không?" Chú mù sững sốt một chút, anh ấy gãi mạnh lên đầu rồi bảo: "Cái này từ từ đã, đúng là có khả năng này thật, vì ông tôi cứ lại nhại suốt. Năm đó tôi đến đây cũng do bị ảnh hưởng của ông. Ông tôi nói, số mệnh tôi là ở Bắc Kinh. Sau này tôi phải đến Bắc Kinh phát triển. Tôi nhảy xe lửa đến Bắc Kinh cũng là do bị ông tôi ảnh hưởng." Tôi vội hỏi Triệu Mù. Vậy ông của anh có hỏi tình huống của tôi không? Triệu Mù thoáng kinh ngạc, sau đó đáp. À thì thỉnh thoảng có gọi điện, tôi sẽ kể một số chuyện của cửa hàng và cũng nhắc đến cậu. Ông tôi hình như ông tôi có hỏi chuyện về cậu thật. Tôi hỏi. Thế ông của anh hỏi cái gì? Triệu Mù nói. Mấy câu hỏi của ông tôi khá kỳ cục, chẳng đầu chẳng đuôi gì cả. Tôi hỏi, kỳ cục đến mức nào? Triệu mù đáp, ông tôi hỏi tôi, cậu có thay đổi, ví dụ như uống máu sống, ăn thịt sống và giết động vật không? Tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn. Ông của anh coi tôi là lũ sói con à, hỏi cái quái gì vậy? Triệu mù nói, ừ, tôi cũng thấy lạ, nên lần nào cũng không trả lời được. Tôi thở dài, nói, ôi, triệu mù. Xem ra ông nội của anh là một nhóm với bọn họ rồi Chỉ là anh đã bị tôi đồng hóa Và bị kéo về phía đối địch triệu mù lạnh lùng hừ một tiếng Kệ mẹ nó đi Chờ lát nữa xong ra ngoài Cứ làm theo lời tôi Kệ mẹ hết mọi chuyện Chúng ta đi núi đại hưng an trồng nấm đi Tôi vừa định nói Thì lúc này đột nhiên Có một tràng tiếng hô vang lên Ngay sau đó là một tiếng gầm dữ dội Một con quái vật to lớn Lao về phía chúng tôi Triệu mù quay đầu nhìn lại rồi bất giác hét lên chương 566. Có tiếng quái vật đột ngột gầm lên khiến chúng tôi hoảng sợ Khi chúng tôi quay lại nhìn thì thấy một con quái vật đen nhánh đột nhiên xuất hiện bên ngoài Cơ thể nó rất to nó chui được một nửa người vào còn một nửa bị kẹt ở cửa hang con quái vật tức giận liên tục gầm lên nó dùng móng vuốt đập vào hang khiến hang rung chuyển đây cũng là lý do mà trong hang động thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống trong hang tối om tôi không thể nhìn rõ đây là quái vật gì tôi và triệu mù sợ đến mức liên tục lùi lại chúng tôi sợ con quái vật đó leo vào rồi nuốt sống cả hai mấy người cậu út cũng bị ảnh hưởng bởi con quái vật bọn họ dừng cuộc đấu súng lại Thì thầm to nhỏ bàn bạc xem chuyện gì sẽ xảy ra và phải làm gì tiếp theo. Con quái vật này rất mạnh. Nó đập móng vào hang rồi cố chui vào. Rất nhanh nó đã chui vào được. Có lẽ vì phải tốn khá nhiều sức nên nó gào ầm lên. Lúc này trong đám đông có người hét lên. Anh em, kề vai sát cánh. Nếu bị quái vật ăn thịt thì không được về nhà ôm vợ đâu. Mọi người bật cười, có đồng bạn của hắn cũng kêu lên. Các anh em, tạm thời đình chiến, chúng ta xử lý con khỉ to này trước đã. Cậu út nói, Người của bãi săn đối phó với quái vật trước. Mọi người nhanh chóng đạt được sự đồng thuận và bắt đầu nhất trí xử lý con quái vật. Đạn bắn không tiếc tiền, những viên đạn thi nhau lao về phía con quái vật trong bóng tối, ánh lửa bắn ra xung quanh. Mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy con quái vật đó đen nhánh. Toàn thân nó như có một lớp dép dày Khiến đạn không thể xuyên qua được Con quái vật bị đau Và gầm rú trong bóng tối Nhưng nó vẫn ngoan cố chạy về phía chúng tôi Có người hét lên Các anh em Con khỉ to này mạnh quá Không chịu được nữa rồi Chúng ta chạy thôi Mọi người bắt đầu rút lui Và tiếng súng cũng dần trở nên thưa thớt hơn Tôi nói với triệu mù Chúng ta cũng rút lui đi Triệu mù hừ lạnh Rút lui? Rút đi đâu? Cậu đừng thấy bọn họ nói đình chiến Chỉ cần cậu vừa ló đầu ra là đảm bảo sẽ bị bắn thành tổ ong ngay. Cậu có tin không? Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng. Đám người phe quân trang đó rõ ràng quen biết với phe của cậu út. Có khi còn là quan hệ cá nhân. Bọn họ vốn không muốn đánh nhau nên giờ mới tranh thủ cơ hội này để dừng tay. Nhưng tôi thì không được. Tôi là cái đinh trong mắt bọn họ. Hoặc có thể nói, chỉ cần giải quyết tôi là mọi chuyện sẽ xong. Vậy nên bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh đến đối phó tôi Thậm chí đến cả chuyện họ bảo rút lui Có khi cũng là giả vờ Bọn họ chỉ muốn lừa tôi ra ngoài Thế cho nên tôi thật sự không thể ra đó Tôi hỏi triệu mù Nếu không đi ra Vậy con quái vật đó đến thì phải làm thế nào Triệu mù nói Sợ gì chứ Cái hàng này lớn như vậy Chưa chắc nó đã đến tìm cậu đâu Tôi nói Chuyện này khó nói lắm Giống như mèo vờn chuột vậy Dù chuột có trốn kỹ đến đâu Mèo vẫn tóm được và vờn chết chuột Hơn nữa Vừa nãy tôi cũng nghĩ Có khi tôi không bị người ta bắn chết Mà lại bị quái vật ăn thịt cũng nên Vậy thì vui rồi Triệu mù gật gù Cũng đúng Triệu mù nhìn ra ngoài và bảo tôi Nếu không tôi sẽ ra ngoài xem tình hình trước Nếu những người đó đi rồi Thì chúng ta sẽ ra ngoài Nếu bọn họ chưa rời đi Tôi sẽ dẫn con quái vật đi và cậu tranh thủ chạy ra. Mấy con thuyền nhỏ vẫn còn ở đó, cậu chạy ra đó là an toàn. Tôi hơi sợ hãi nên kéo anh ấy lại. Thôi quên đi, Triệu Mù, tôi nghĩ chúng ta nên trốn ở đây một lát, có thể con quái vật sẽ không tìm được chúng ta đâu. Triệu Mù cười hỏi, sao thế, sợ tôi bỏ mặc cậu để chạy một mình à? Tôi ngượng ngùng lắc đầu. Anh chưa xem phim Mỹ à? Bình thường lúc này nam chính số 2 sẽ hy sinh thân mình để dẫn đám quái vật đi. Thường thì sẽ không thể về được nữa. Vốn là nói đùa, nhưng khi nói lời này tôi bỗng cảm thấy lòng mình thoáng hoảng hốt. Tôi nghiêm túc bảo với triệu mù. Triệu mù, anh đừng đi nữa. Triệu mù hài hước vỗ đầu tôi. Sợ cái gì, có sóng gió gì mà anh triệu mù của cậu chưa từng gặp. Không sao đâu, yên tâm đi. Tôi còn phải dẫn cậu cùng Tiểu Miễn đến núi Đại Hưng An trồng nấm mà. Đừng lo lắng, tôi không chết được đâu. Tôi nói không nên lời, chỉ biết dùng sức nắm chặt tay anh ấy. Cuối cùng tôi nói, anh cẩn thận nhé. Triệu mù gật đầu, anh ấy cảnh giác nhìn xung quanh rồi hóp người như một con mèo để chui ra ngoài. Tôi tiếp tục nấp sau tảng đá lớn, mắt trợn to nhìn ra xung quanh. Tôi hy vọng có thể thấy Triệu Mù trở về và cũng hy vọng có thể nghe thấy một chút âm thanh gì đó. Nhưng xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng hề có một âm thanh nào. Tôi không thể nhịn được nữa mà bắt đầu bò ra từ phía sau tảng đá. Tôi bò sát mặt đất và nhỏ giọng gọi. Triệu Mù! Triệu Mù! Xung quanh im ắng, không ai lên tiếng. Chương 567 Tôi càng hoảng loạn và không thể nhịn được nữa. Tôi bắt đầu bò ra ngoài để xem có chuyện gì đã xảy ra với triệu mù. Mặt đất đầy đá vụn, khiến đầu gối tôi đau đớn. Tôi mới bò được một đoạn mà đã đau đến mức không thể chịu nổi. Tôi thận trọng đứng dậy, bắt trước dáng vẻ triệu mù mà hóp người lại như một con mèo rồi đi ra ngoài. Hang động tối đen như mực, chỉ có đống lửa bên suối nước nóng là có một chút ánh sáng. Nhưng đống lửa đó không có người châm củi, nên đang dần nhỏ lại và sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào. Hang động rất yên tĩnh, nếu không phải còn đống lửa trại, đám ba lô vương vãi và mùi thuốc súng nồng nặc xung quanh. Tôi thật sự không tin rằng đã có nhiều người ở đây, rồi còn xảy ra một cuộc chiến đấu sống mái. Xung quanh quá tối, tôi không thể nhìn rõ thứ gì. Tôi bắt đầu đi về phía ngọn lửa và nghĩ rằng bất kể con quái vật kia là gì, có lẽ nó sẽ sợ lửa và tránh xa ngọn lửa. Tôi cong lưng bước nhanh về phía đống lửa. Xung quanh tối om, tôi vươn tay thẳng về phía trước vì sợ va vào tảng đá lớn. Không ngờ dù cẩn thận đến mấy, cũng va vào một bức tường khiến tôi chật vật ngã lăn ra đất. Tôi bò dậy, xoa cái má bọng rát. Khi đứng lên nhìn về phía trước, tôi kinh hoàng vì thấy phía trước hoàn toàn tối đen. Không hề có một chút ánh sáng nào cả. Tôi quay đi quay lại nhìn thì lại càng hoảng sợ. Xung quanh tối om không hề có ánh sáng. Không thể như thế được. Ngọn lửa vừa rồi ở trước mặt tôi đã biến đi đâu rồi. Tôi nhìn quanh quất, đúng là không có đống lửa nào. Nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi củi. Có vẻ ngọn lửa cách tôi không xa, nhưng tôi lại không nhìn thấy. Ngay lúc đó, trong đầu tôi lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Nào là quỷ đã tường, quỷ giấu người, quỷ mê mắt. Tất cả toàn là những suy nghĩ đáng sợ có liên quan đến ma quỷ. Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ đến cái là tất cả những thứ đẫm máu đó đều hiện lên hết trong đầu tôi. Như thể bắt tôi phải xem đi xem lại một bộ phim kinh dị vậy. Tim tôi đập thình thịch, tóc tai dựng đứng, lòng ngực phập phòng. Tôi thật sự rất muốn hét lên để phát tiết ra ngoài. Tôi vịn vào bức tường và từ từ đứng dậy. Tôi nghĩ rằng dù thế nào mình cũng phải rời khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt. Dù có đi sai hướng cũng tốt hơn ở lại chỗ này. Lúc này một cảnh tượng càng kỳ quái xuất hiện. Bức tường tôi đang vịn vào, bỗng chậm rãi nhúc nhích. Sau đó nó di chuyển, rồi để lộ ngọn lửa trại quen thuộc phía sau. Nhìn thấy đống lửa đỏ, trái tim tôi thoáng buông lỏng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt rơi vào một nỗi sợ hãi vô bờ bến. Bởi vì lúc này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao vừa rồi mình không nhìn thấy đống lửa. Đó là vì có đồ vật đang chắn giữa tôi và ngọn lửa. Vậy, thứ gì có thể di chuyển và to lớn đến mức có thể bao phủ toàn bộ hang động? Chỉ có con quái vật đáng sợ đó. Lúc này, nó đang ở ngay trước mặt tôi. Chương 568. Vào lúc đó, hơi thở của tôi ngừng lại. Xung quanh rất yên tĩnh Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình Trong bóng tối Con quái vật đang ở rất gần tôi Gần đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở Và mùi tanh nồng trên người nó Tôi không biết mình phải làm gì nữa Con quái vật rằng co với tôi trong bóng tối Nó không nhúc nhích Nên tôi không biết nó đang nghĩ gì Trong nhất thời tôi bối rối không biết phải làm thế nào Mấy người triệu mù đã từng nói, khi con người đối đầu với động vật, thật ra động vật cũng đang phân tích con người. Như thế không có nghĩa là động vật mạnh mẽ nhất định sẽ tấn công con người. Ví dụ như loài hổ Siberia, nó là loài hổ đứng đầu trong chuỗi sinh vật ở Đông Bắc. Bản năng săn mồi và cơ thể của loài hổ này đã đạt đến trạng thái hoàn hảo. Nó có thể tiêu diệt. Ăn sạch bất kỳ con mồi nào mà không hề tốn sức. Nhưng khi con người tay không tất sắt gặp hộ Siberia, nó sẽ không tấn công ngay mà sẽ phân tích kỹ xem để săn được con người phải mất công đến mức nào. Nếu cái giá bỏ ra quá lớn, con hổ sẽ lùi bước và tìm con mồi đơn giản hơn như linh dương, dê rừng. Vì vậy, nếu gặp hộ và những con thú giữ khác, tuyệt đối không được hành động hấp tấp để chúng phát hiện mình là kẻ yếu. Thay vào đó, hãy xoay lại, nhìn chằm chằm vào đối phương, để con hổ không thể biết sức mạnh thật của mình. Cuối cùng, nó sẽ chọn rút lui. Đó chính là con đường sống duy nhất. Nói thì nói như vậy, nhưng khi đối mặt với loại quái vật dưới nước trông như một ngọn núi này, áp lực cực kỳ lớn. Đừng nói là đối mặt với quái vật, chỉ cần có thể đứng vững được thôi là đã rất khá rồi. Tôi lo sợ đứng đó, hai chân run cầm cập, đứng còn chẳng vững. Tôi nghĩ thầm trong lòng là xong, xong rồi. Ấy vậy mà càng nghĩ càng sợ, cuối cùng chân tôi mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Khi tôi đang ngồi trên mặt đất, con quái vật cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Tôi nghe thấy nó gầm lên rồi cơ thể đột nhiên cong xuống. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến. Khói bụi trên mặt đất bay tứ tung làm tôi không mở nổi mắt. Tôi vừa xoa mặt hai lần thì cảm thấy có thứ gì đó ướt át, trơn trơn đang liếm lên mặt mình. Rõ ràng đó là một cái lưỡi rất to. Trái tim tôi như ngừng đập, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Tôi nghĩ mình đã đấu tranh lâu như vậy mà không ngờ cuối cùng vẫn rơi vào bụng thủy quái. Đây có lẽ là số mệnh của tôi rồi. Tôi nhắm mắt chờ đợi một lúc, chiếc lưỡi to lớn vẫn liếm qua liếm lại trên mặt tôi, làm mặt tôi đầy nước bọt. Nhưng con quái vật lại không cuốn lấy tôi rồi ăn thịt. Tôi thấy hơi khó hiểu, định mở mắt ra nhưng không dám. Sau đó tôi nghe được âm thanh quen thuộc, nghe như tiếng chó con đang ăn và tiếng ngáy rất thoải mái vậy. Tôi vừa mừng vừa sợ thử mở mắt ra xem. Tôi thấy trước mắt mình là một bóng dáng lờ mờ. Tôi nương nhờ ánh sáng của đống lửa để nhìn kỹ hơn. Ồ, đây chính là con rồng nhỏ mà tôi đã cứu ở hang rồng. Con rồng nhỏ nhìn thấy tôi thì rất mừng rỡ. Nó kêu lên một tiếng, vui sướng như chó con đang gọi. Sau đó nó ra sức, liếm mặt tôi rồi mới buông ra. Phía sau con rồng nhỏ có một con quái vật đang ngồi sộm. Con quái vật nhìn con rồng nhỏ bằng ánh mắt hiền hòa. Đúng là con quái vật khổng lồ đã đến hang rồng để cứu nó. Tôi vừa mừng vừa sợ. Tôi không thể ngờ được quái vật lần này lại là bọn nó. Như vậy thì trong nháy mắt, lực lượng của hai phe đã đảo ngược. Con quái vật khổng lồ này lại là phe mạnh nhất ở đây. Mà hiện tại rõ ràng chúng cùng phe với tôi. Giờ còn ai dám động đến tôi nữa.